änd det an and that ngàn bề tự cho so sẵn con đỡ kính trọng của việc có thi ở diêm phù đệ. Này có lòng vui vẻ tự hạ mình tự tái mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó hoằng bao người cần nên cho. Này dùng lời trong đời sao nhớ ta về quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gâm chùa tham thờ phật hoặc hình tượng phật cho đến hình tượng Bồ Tát thành vàng hai bên che và đến thân từ sữa sang cúng dường Bồ Thầy về quốc vương For them for land liền có thể phá tâm tu bổ lại vì quốc vương đó hoán từ mình đến thân lo sửa sang hòa bình hòa người khác cho đến quy hòa Trăm nghiến người khác cùng chung bố còn những người cả chung cùng làm về bò thế đó trong trăm nghìn đời thường làm búa nướng nho nếu lại ở trường chùa tham có thể pha tham đem công đơn cúng dường bò thế mà hội hương về đã vô thường chân đàng chân ra về quốc vương hay hàng bà la môn, Gặp những người già yếu thân bình Và kẻ phụ nữ sanh đến yêu Trong quán chừng một niềm sanh lòng Từ lớn quê đem thuốc men Cơm nước dường chiều bố tí làm phan nên được trong một trăm kiếp thường làm vua trời tình cư trong hai kiếp thường làm vua sáu tầng trời coi dục không bao giờ còn đọa vào a la đến trong trăm nghìn đời lỡ tai không hề nghe đến tiếng khò thanh phong lại vậy nữa này đĩa tăng bộ tăng trong đời sa như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thể xe vô lượng phước lành đều lại có bò ta hình tượng bến ché và hình tượng vua chuyển luân và bò thi cũng vương thời đang bò lượn vừa lăn thường xanh nhớ người coi trời hương xưa vui thua. I work like. ngày đề tăng bồ tát trong đại sao như có khe thiền nam người thiền nơi nào gặp chùa tha kinh điển đại thừa nếu là kinh thám thời bồ thi cũng dường theo gam kinh tam cố hoàn hư rắn thời chớ sang tu bỏ hòa ren mình phá tâm làm hòa khuyên người ca cùng đồng phá tâm Người đồng phá thăm tay trong ba mươi đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn vỉa chánh đó thường làm vua chuyển luân lại dùng pháp lành mà giao hòa vua cán nướng nhỏ. Ngài về nơi địa tạng Bồ Tát trong đời sớm như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đa gieo trồng trong Phật pháp. Hoàng là Bồ Thế cùng dựa Hoàng là Tô Bồ trụ pháp hoàng xứ sang kinh điển cho đến chừng bằng Mô Sài Long một bay bôi mông hồ cá một dòng nước nhưng giờ làm như thế không lớn nhiều ân chi có thể đem ngồi hưởng cho kham pháp về chúng sanh thời công hạnh của người đó trong trăm ngàn đời thường hơn coi như vui thường nhiều còn như chỉ hồi hướng cho thân nguyện trong nhà hoàng tử mình đưa lời ít thôi như thế thời xe hướng quá vui trong ba đời cứ làm mò quan sửa lan cơi đường hương báo thô mồ muôn lần trôi hơn này địa tàng Những nhân duyên còn đứng về sự bo thế như thế đó kinh địa tạng bỏ. quan công đến khoảng rằng bản đường thế toán từ trước đến nay có từng chiếm ngưỡng danh lễ vô lượng vị đại bồ tát đều là những bậc siêu hiền thông lớn công và thiện ý đo khâm mọi loài chúng sanh Ngài Địa Tạng Bồ-Tát đây so với các vị Bồ-Tát Chổ thề nguyện rất sâu rộng bậc đứng Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ-Tát đây Có nhân duyên lớn với chúng sanh trong Diêm phù Đề Như Ngài văn của Ngài phố hiền, Ngài quan âm, Ngài duy là cung hóa hiền, trăm nghìn thân hình đế đô chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phá nguyện của các Ngài còn có lúc hoang mang ngài đề tăng bồ tăng đại ba thế nguyện giáo hóa thân ca chúng sanh trong sao đường trải, đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ấn trong hàng bạch đứng thế tôn. Còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao nơi chỗ sanh xe ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà dựng cân cài cắm cài thân. Trong đó có thể hoa về cho đến dùng vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng địa tàng bồ tà đốt hương cung dừa chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ên nhưng vì là mưa điều mọt là đơn cá to màu hai là nhà cửa an ổn mái mái ba là người đã chớ đưa san lên coi trời bon là những người hiền còn hướng sự lời Nam là tạo chi cũng toại, ca sao là không có tai hòa về nước và lửa mới là trư sanh việc hư hào tam là giận hận á mộng. Chính là khi ra lúng vào có thân theo họ về mười là thương gặm bước thánh nhân bành đứng thế tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại này. Nếu ở nơi vận đấng của mình cứ trụ mà có thể làm ra sự cung dường ngài đi tan như thế thời được sư lời ấn như vậy vì kiền lao đề thăng lại bàn với đức phật rằng bậc đức thế tôn trong đời sau này như con người thiền nam kế thiền nữ nào trong chùa của mình cư trú mà có kinh điển này cùng Đức địa tàng Bồ Tát Người đó lại có thể đào thông kinh niên này Và cũng dường hình tướng của Bồ Tát Thời con dùng thần lực của con thương hồ Về người đó cho đến thân khá sự tai hòa Như nướng lửa trộm cơm nàng láng nàng nhỏ vâng vâng thay tèo thiếu sanh được phán báo kiên lao địa thần rằng thần à, lờ rong láng cô ao cả rằng ca ấi ai có bằng vì cớ sao vì đức đại trong cõi diêm phủ Đều nhờ ông hộ trợ cho đến có cây càng đá lúa mẹ trẻ lao gạo thống của bao thân cài. Những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông tham. Ngày ông lại tuyên bày những sư lệnh của Ngài Địa Tạng Bồ tát Thời công đứng và thần không của ông lại càng thêm trăm nghìn lần rồi hơn lúc thường này Địa Tạng công đài sa như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng vương địa tăng bồ tát cùng động kinh cùng kinh kinh điển này chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh địa tăng bồ tát bốn nguyện đã giành thời ông nên dùng thân lời của ông mà ung hò người đo chơi để tán ca sơ tai hài cùng sửa không vui nên nghe lời tài uống nửa là để chẳng phải chỉ riêng mình ông lo chuyện người đó không có hàng quyền thuộc của phàm vương để thân quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó thời sao la đăng ca về thánh ông hồi như thế đều cho về nhân người ấy chim lẽ hình tượng của địa tạng bồ tát và đồng tôn kinh bốn nguyện này tự nhiên đưa rau rau xa lề biên có chân đạo ni bàng an vui về thế nén đăng ông hò mò cách lớn lao như thế khen Địa tăng bồ tát bong nguyện thấy nghe đưa lời phàm thứ mười hai đưa và phóng quang tiền cả lún đó từ trên đảnh mòn đứng thế tôn Phong ra ca trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sáng trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn. Tiên sang sanh tie tie sang sang tiên lớn sang sanh sanh sang sang sanh lớn sang sắc bi tie sang sang Tia sáng mao lục, tia sáng mao lục lắng, tia sáng mao vàng y, tia sáng mao vàng y lắng, tia sáng tướng mây tia sáng tướng mây tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn bão tia sáng vòng tròn bão lớn tia sáng vừng mặn trời tia sáng vừng mặn trời lớn Thiên san vựng mang trăng tia sáng vựng mà trăng lớn tia san tướng cung điện tia san tướng cung điện lớn tia san tướng mây biển tia san tướng mây biển lớn thự thân dẫn mộng phóng ra những luồng tia sáng như thế xong lại nói ra những tia rất là vì diệu mà báo đại chúng rằng nay tam bồ chúng trời rông người cùng thị nhân văng văng lắng nghe Hôm nay ta ở tại cung trời đao lời tuyên bài người khen những sư lời ấn trong hàng trời người nhưng sự không thể nghĩ bằng nhưng sự về nhân hành lên bậc thanh những sự chứng quá thầm điền. Xin sở ro báo không mà luôn sục nay đã vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát quang thế ăn cầu thỉnh lung đờ Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng trong pháp hội Hiểu là khoan thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy, Quỳ gọi chấm thay ma banh, Cùng đứng phân ràng ban Đơn thế thô ngài, Địa tăng đại Bồ tăng đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương cho chúng sanh mắc tội phong ở trong muôn nghìn ấn thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ấn thân bao nhiêu con đứng và sướng oai thăng chẳng thể nghi bàn của ngài còn đã từng nghe đứng thế tôn cùng vô lượng chư phật trong Các miệng đồng lời Ngài khen Ngài Địa Tạng Bồ-Tát Dạo cho các đứa vỡ trong thuật quá khứ thuở hiện tại và thuở về lại Nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ-Tát vẫn chẳng thể nói hình Vừa rồi lại đưa đến Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng đừng phạt muôn tuyên nói các sư lời ý của Ngài Địa Tạng Bồ tát cuối mong được Thế Tôn vì tất cả chúng sanh. Ơi em tài và vì lai mà tuyên nói nhưng sư chẳng thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tam bộ chúng trời rộng vân vân chim ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. chừng và tang tan và hứa cả đứa phăng bao ngày quang thế âm bồ tát ông có nhân duyên rất là lớn với chung san trong cõi ta bà nhưng hàng trời rộng Hoặc nam tử nữ nha hoan thượng vãng quý cho đến chúng sanh mắc phải tội cô trong sao đường eo kẻ nào nghe danh hiệu của ông cái hình tượng của ông hay mến thượng đến ông cùng khen người ông Thời nhân chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô trần khi ăn còn khói chuyện thường được san vào khối người coi trời hướng đô sự vui vì điều khi nhân qua sát qua cảnh tung liền được phóng só ký trong này ông sanh lòng từ bi lớn thương cho các loài chúng sanh và tam bảo chúng trời rộng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lời anh chẳng thể nghi bàn của ngài địa Tạng bồ tát Ông nên lắng nghe cho cái này ta sẽ nói đó ngài quang thế âm bồ tát bằng rằng vân bằng đế thế tôn con xin ơ muốn nghe hay nghe thêm phương trời đừng Phật báo ngài quang thế âm bồ tát Trong ca thế giới về thôi yên tài nay Và vì sao có vị trời nào hưởng phước trời Đã mang hào ra nơi thân có là nơi đồng đó, hoàng nam hoặc nữ đương, Tạng Bồ Tát Hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát Rồi một lần chìm ngưỡng Một lần đánh lệnh Thời ca về trời đó Càng thêm lớn phương trời Hướng sự vui sướng rất nhiều Không bao giờ còn phải Vì đọa la vào bán Đạo nữ uống chi là Những người thấy hình tượng Bồ Tát nghẹn nêu bỏ ta rồi đem cá tư hoa đồ y phục đồ uống ăn bằng ba chuỗi ngọc mà bố thí cùng giường thời người này đang vô lương. người bên đưa lời lại về nơi này quán về âm trần ca thế giới về thoa hiên tài này và về lai sau những ngàn chung san trong sau đường như có kẻ sắp màn chung mà đang nghe mò tiếng vang của ngài địa tàng bò ta o lộ tai thay ke mà trung đó không còn bị đọa vào chốn cô ba án đào Huống chi là long sam mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đàn của cái nhà cửa vựng bao y phục vựng vựng của người sam mang chung đó mà làm của chi phí đời tô đắp hài hòa vế hình tượng Vua ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chán hoàng mắng thay tai nghe biết rằng hàng thân quyên đem nhà cửa vâng báo vân vân vì mình ma to vẽ hình tượng vua ngài Địa Tạng Bồ Tát Người bệnh đó nếu có dâm hạ phá báo vai mang lấy bệnh nặng thời nhà công đơn này liền đưa lanh manh túi thò thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiêm bao số mang đà hình lại có đủ tấm ca tội chương nghiêm chương. Đang lệ vãi bị đòa và trong án đạo sống vì nhờ công đức này nên Sau khi mang chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hương qua vui thù thắng vi diệu thân ca tôi chưa thấy đều tiêu sàn Tiền vọng đưa vương ai vậy nữa này quán thế âm Bồ Tát, về đời sao nếu có kẻ nam tư người nữ nhân nào, hoàng lúc còn vũ mơm, hoàng lúc mà lên ba tuổi, hoàng lúc lên năm tuổi. Mời tôi trở xuống mà trên mà mắng cha mẹ cho đến chết mong anh em chị em đến khi người đó còn lớn nhớ trương à à tướng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đòa làng vào chốn nào. Thầy sàng về thế giới nào, hoặc sau này lên cõi trời nào, người đó như có thế to về hình tương của Ngài. Địa tạng Bồ tát nhân đáng nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chim ứng, một lần đánh lây. Từ một ngày cho đến bấy ngài đừng thôi thân phăm ban đầu nghe danh hiểu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sân phố của người đó nếu do án nghiệp mà bị đọa vào án đạo tính ra. Phải chiều đến sau kiếm nay nhờ công đức to về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ-Tát Và chim lễ cung dương của con cái hay của anh em chị em nên liền đàn dài toa đưa xanh lên cõi trời cõi người. Quang qua vui tụ thắng về nhiều còn như quen thua đã sang qua người đó có vừa lần đa đưa sanh lên coi trời có người hương tỏa qua vui tụ thắng vì diệu rồi. Ta nhà cao Hãy subscribe cho kênh vô Mì Gõ Để không Särskilda Sjö mis다가 kun får kunst som anh lại bày nửa này quán thế âm bồ ta về đời sao như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phá lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chung san muốn thấu đạo cùng vi lai thời trí nên quy chim ngường đanh lệ cúng dường người khen hình tượng của ngài địa tăng bồ tát được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành từ ca lại cầu mong địa tăng bồ tát vần thơ từ bi rộng lớn ủng hộ mãi chòm Người đó trong giấc chim bao liền đặng ngài địa tạng Bồ-Tát xoa đánh thọ khi đưa trí huệ lại. Vậy nửa này quang thế âm Bồ-Tát trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rất trân trọng. Hồi hồi kinh điển đại thừa phá tâm bằng thơ ngày muôn động muôn tồn kinh điển ấy do gấm đan bờ mình xưa truyền dạy cho những người đó không à, tạm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đồng cùng đường nhưng cả thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chưa đại chưa chưa trừ sạch cho nam nữ nơi kinh thiên đại thừa không có công năng đồng tụng nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát cùng thầy anh thương của ngài địa tạng bồ tát Việc kia hai trong bảy ngày hoàng hai mươi môn ngày Người thiên nam cùng thiên nữ đó Trong dân chim bao thấy địa tàng bồ tàng Thiền thần vô biển dưới ngứa trang đành của người đó Sau khi đứng dậy người đó liền đằng thông minh Một về nghe đánh nhấn Kinh điên đại thư ấy liền sẽ nhớ mãi Không bao giờ còn quên một câu kệ nương. Thái năng tiêu trừ lại mấy nữ này Quán thế âm bồ ta về trong đời sao Như có những người nào ăn mà không đủ câu chi Cũng không toài nguyện hoặc thân nhiều tật bình hoang Nhiều sự hung suy. Nhà cửa không yên ổn quyêu vô chia, Lẹ hoà có sự tai và cứ đến quay nhiêu nơi thân, Luôn trong dân mộng thường phải kinh sợ những người như thế đó, Khi nghe danh yêu của Ngài Địa Tạng Bồ Tâm hình tượng của đề tăng bồ tát nên chi tâm công kinh niệm đủ mồ muôn biêu thời nhận sự công thoại trên đó sẽ tiêu lần lần liền đặng an vui đồ ăn mà chưa giờ cho đến trong gian mong thấy đều ăn uống vui về khỏi hiểm nguy này bày nửa này quang bò ta về đời sao nếu có người thiền nam, thiền nữ na hoàn nhân sự làm ăn hoàn nhân công chuyện tơ hoàn nhân sự sanh cùng tơ hoàn nhân về cấm mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vừa biên. Hoàng cạm nước lùng lớn hoa đi ngang đường hiểm tra người ai trước khi đi nên niềm danh yêu của Ngài Địa Tạng Bồ Tạng một muôn miếng được phế thời đi qua nơi nào chôn nào cũng có á á á á cá vị quý thần hồ về. Lúc đề đừng chi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến giao găm loài hầm soi sự tư. Nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó đương. Đừng phòng bao Ngài quán thế âm Bồ-Tát, Ngài địa tạng Bồ-Tát có nhân duyên rợn lớn với cõi diêm phụ đề nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh. Thầy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Được lời ính thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hênh đường này quan thế âm Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lần mà lưu truyền kinh này. Làm cho chúng sanh trong coi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếm đường. Trừng sự an vui luôn bây giờ đến thấy con liền nói kể rằng ta xem địa tạng xứng oai thần. À, kim số xuân hàng xa có tỏ trần. Thầy nghe một niềm chim ngưỡng lễ, Trời người lợi ích sự không ngàn Hoàng rồng hoa thơm cùng nam nữ, Bao tầng sẽ xa vào đường dữ, Chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tôi thơ thêm nhiều trưa coi giữ rẽ thơ trên má mẹ cùng cha huynh đệ chị em ké run rà lớn con nghĩ đến đều không bền nào giờ đường lanh ở đâu là hoặc vé hoàng tô đại sĩ hình cảm thương chim lê biệt chẳng đành hâm mong ngày luôn niềm danh hiểu bồ tát thiền thân đến bên mình chỉ thành quyên thuộc ở nơi nào giàu sang thôi cùng ra mau nếu được công lối lòng kính ngưỡng Khi Bồ-Tát vốn đầu trang Bồ-đề vô bồ thường muốn tu hành à, Mong ra ba còi gói tư sinh Người này đã phát lòng bị lợn Trước mệnh chim lễ đại sĩ hình à, Nghe tên quý ý đấng tròn lành Cùng dường cung kinh phá lòng thành Nghiệp chương chẳng hề ngăn chướng đặn Bao nhiêu mong ưa sớm viên thành Có kẻ phá tâm tụng kinh sân Muốn đồ chung sân cõi tài an chào làng nguyện lang chẳng nghĩ bàn động rồi quên rồi luôn xóa mất người này niềm chướng nó làm mê hồng đài thừa kinh khó mỏi bền e vội buồn an ca ngoại cô dương đề tặng với hương hòa dùng chén nước trong vài trưa thương canh một ngày đêm bừng lấy lòng ân trọng cư ngũ tăng. Thưa thần ta dám cùng dối lường không hăm một ngày chờ xa sành, chuyên lòng tướng niệm thượng nhân gian chim báo thấy rõ dung hiện thực rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai Nghìn vàng đời sao nhớ chẳng xài, Chính nhà đại thế hoài thần lớn, Thầm giấm người kia có huệ tài, Chúng săn nghèo khổ lại ốm đau. Cửa nhà hoa hoang người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không ăn chất, Cầu hông chăng được nào Giấc lòng chim lế địa tạng ngài Bao nhiêu việc phải tiêu ngài Nhân đàn chim bao đều ăn cá Quê thân phò hồ của dư xài Muốn qua sông biển đến núi rừng Cầm thu đồng